Cảm thấy hít thở không? Thông, bao gồm cả năm cao thủ vừa muốn chém giết Diệp Phạm cũng bị trấn áp quỳ trên mặt đất, run bẩn bật. Lúc này trong phạm vi trăm mét chỉ có người đàn ông mặc đồ trắng và Diệp Phạm, Diệp. Phạm nhìn chăm chú vào người đàn ông này. Người này tuyệt đối là đối thủ mạnh mẽ nhất mà Diệp Phạm gặp được từ lúc xuống núi. Rất nhanh người đàn ông mặc đồ trắng đã xuất hiện cách Diệp Phạm. 3 mét, nói.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 Người đàn ông mặc đồ trăng chém về phía diệp phàm, một kiếm khí nhưng tụ thành. Hình ẩn chưa kiếm ý vô tận, giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế. Chém về phía diệp phàm, lúc này đám người long chiến thiên, Nam long lão, hắc Uyên thiết thủ, lãnh xương đuổi đến đây. Với tốc độ cực nhanh, bọn họ vừa lúc nhìn thấy người đàn ông mặc đồ trăng ra chiêu. Tất cả đều bị chấn động mạnh, lấy khí ngưng hình